À, xin chào bạn Trương Phạm nha Phương xin phép đọc truyện Trương 661 Không gian thần bí Người dịch độc lữ hành Thẩm lạc cảm thấy trời đất Quay cuồng kịch liệt Thần niệm của hắn đã tiến nhập một mảnh không gian Màu vàng dị kỳ Trong nháy mắt thần hồn thẩm lạc tiến vào Thân thể hắn khoanh chân ngồi trong phòng Vậy mà cũng trong nháy mắt hóa thành một vệt ngấn sáng, bị hút vào trong thiên sách. Sau khi hai chân thẩm lạc chạm đất, nắm tay lại, liền phát hiện nhục thân tiến vào là thật, trong lòng không khỏi rung lên. Thần niệm của hắn lập tức quét về bốn phương tam hướng, ánh mắt cũng dò xét khắp nơi. Chỉ thấy bốn bề, tựa như có một tòa đại sảnh màu vàng, giống hình lúc trước Lý Tịnh dẫn hắn tiến vào không gian chiến đấu. Chỉ là diện tích khoảng mấy chục trượng bên ngoài bao phủ một tầng sương mù hào quang màu vàng tầm mắt của hắn không cách nào xuyên thấu thần niệm cũng dò xét không qua được đây là đâu chứ thẩm lạc thì thầm vô thức đưa tay ra một chiêu chui thuần dương kiến phôi liền hiện lên bên người hắn có thể triệu hoán pháp khí thẩm lạc nhíu mày vừa cẩn thận phòng bị vừa đi đến một bên đại sảnh hắn vừa cất bước Dưới chân liền có một trận tiếng nước truyền đến, cúi đầu nhìn, mới phát hiện mặt đất dưới thân là một mặt hồ, mà bên chân của hắn đang có từng vòng từng vòng ngợn sóng như gần nước nhộn nhạo lên. Bất quá có một chút kỳ, là mặt đất này mặc dù trơn nhẵn như gương, nhưng không phản xạ ra nửa điểm hình ảnh. Thẩm Lạc cúi người, đưa tay vuốt qua mặt đất, lại phát hiện trên mặt đất không có nước, giờ không khác gì ngọc thạch. Tâm niệm của hắn khẽ động lấy thần niệm ra tản ra chung quanh, lại phát hiện nơi này trống rỗng, không cảm giác được một tiêu khí tức lưu động, cũng không cảm giác được nửa điểm thiên điện linh khí. Đi! Thẩm lạc quát nhẹ một tiếng. Trước người hắn lơ lửng thuần dương kiếm phôi lập tức bắn nhanh ra, phong tới vụ tường phi đối diện. Chỉ thấy kiếm quang vèo lóe lên, một giải lụa bay nhanh trong hư không. Trong nháy mắt chui vào trong sương mù màu vàng phía đối diện, biến mất bóng dáng. thẩm lạc nhíu mày, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thần niệm của hắn dò xét, vụ tường kia có thể cách trở lực lượng thần thức, hẳn là một tầng kết giới. Kiếm phôi của hắn giống như không gặp trở ngại, trực tiếp xuyên thấu qua. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, thân hình liền lui ra sau, đưa tay kẹp lấy phía trước mắt. Một đạo kiếm quan màu đỏ trong nháy mắt bay đến gần mi tâm hắn, bị hai ngón tay của hắn kẹp, lại là thuần dương kiếm phôi của mình. Thẩm lạc trao mày, thu hồi kiếm phôi, cổ tay chuyển một cái, vùng lên phía không trung. Một tấm gương đồng tám góc lơ lửng bay lên, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu. Tám đạo tường sáng bảo hồ hắn ở trung tâm. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, dầm chân, thân hình nhảy lên thật cao, xông thẳng ra ngoài trăm trượng. Thân hình hắn chui vào trong kim vụ hư không bên trên. Ánh mắt cũng trở nên hoàn toàn mơ hồ. Bốn phí ngược lại không thấy nguy hiểm gì. Nhưng còn không đợi hắn điều chỉnh phương hướng tiếp tục cất cao. Thân thể bỗng nhiên trầm xuống, rơi xuống dưới. Chờ hắn một lần nữa rơi xuống dưới đất, lại xem xét khoảng cách, phát hiện chính mình quay trở về chỗ cũ. Mạnh không gian này thật là cổ quái à. Thẩm lạc thầm nghĩ trong lòng. Không tiếp tục bay lên, mà tiếp tục bảo hộ bản thân mình, chậm rãi đi tới trong sương mù màu vàng phía đối diện. Đi tới tầm 10 bước, thân hình của thẩm lạc dần dần chui vào trong sương mù. Thần thức lập tức không cách nào phóng ra, ánh mắt mặc dù còn có thể nhìn thấy một chút, nhưng khoảng cách chỉ xa 3-4 thước, cách xa hơn thì hoàn toàn mơ hồ. Thẩm lạc tiếp tục đi tới 7-8 bước, đột nhiên phát hiện trong sương mù phía trước xuất hiện một đường ranh giới tự như tất cả sương mù đều trồng chất tại nơi đó tạo thành một tòa vụ tường hắn đi đến một bên vụ tường đưa tay cẩn thận vuốt ve kết quả ngay lúc bàn tay chạm đến vụ tường trên mặt vụ tường bỗng nhiên lóe lên kim quang tiếp theo một cái chớp mắt thân hình thẫm lạc biến mất không thấy gì chờ hắn lấy lại tinh thần người lại đứng trong đại sảnh từ hồ là một loại kết giới rồi coi chút y tứ Chị là làm thế nào để thoát ra ngoài đây? Thẩm lạc lung túng. Lúc trước chị nghĩ lấy thần niệm câu thông thiên sách. Thế nhưng hoàn toàn không ngờ xuất hiện loại tình huống này. Không gian này là bị kết giới không biết tên kia bao khỏa. Lấy tuổi vi của hắn bây giờ. Căn bản không hy vọng xa vời có thể cưỡng ép phá vỡ được. Muốn ra ngoài, sợ rằng phải dựa vào thiên sách thôi. Thẩm lạc thầm nghĩ trong lòng. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền khoanh chân ngồi lần nữa thay đổi thần niệm cầu thông thiên sách lần này cũng không biết có phải do hắn ở trong không gian thiên sách hay không thần hồn lại dễ dàng liên hệ thiên sách bất quá lần này không phải hư ảnh thiên sách xuất hiện trước người hắn mà là thần hồn của hắn xuất hiếu rời nhục thể lúc thần hồn của hắn xuất hiếu lại đi quan sát xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đã trở nên khác biệt buôn phí không còn là sương mù mông lung hư ảo mà bị một mảnh tinh vực rộng lớn bao la vô ngần thay thế. Thần hồn của Thẩm Lạc thấy, trong chồng sao mênh mông có vô số điểm sáng lúc sáng lúc tối. Có to như lương đấu, có nhỏ như trân châu, có huy hoàng kim quang lóa mắt, có cái thì yêu ớt huỳnh huy ảm đạm, có cái bao phủ trong tầng tầng tinh vân, có cái thì tụ hợp với nhau như từng đống quả lớn treo trên nhành cây. Hắn nhìn một đầu tinh hà treo ngược xa xa, bên trong như có tinh vân như khói sóng phun trào nhìn thật giống như ngân hà ở trên trời tình hải chảy ngang cảnh tượng mỹ lệ đẹp không sao tả xiết trong lúc nhất thời thẩm lạc bị cảnh đẹp tinh hải này hấp dẫn có chút xuất thần trong hai mắt của hắn phản chiếu tinh hà sáng lạn cùng điểm điểm lưu quang trong lúc hoảng hốt từ hồ thấy được một đạo quang ngấn dị kỳ lưu chuyển giữa những ngôi sao này chỉ là tích lũy kia quá mức mờ mịt Lập loè không có rõ ràng. Ngay lúc hắn muốn cố gắng thấy rõ, trong tinh vực trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hiện ra một lỗ đen xoăn ốc cự đại. Bên trong lập tức truyền ra một cổ lực hút cường đại. Thần hồn của thẩm lạc kinh hải lập tức quay người, muốn bay trở về nhục thân. Kết quả lại nhìn thấy thân thể của mình bên dưới. Trên mặt kính kích thích lên từng gần sóng. Mặt đất bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đút sóng thân thể của hắn vào. Nguy rồi. Trong lòng cô hắn chỉ kịp toát ra ý niệm này. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hấp lực trong lỗ đen trên đầu bỗng nhiên tăng gấp bội. Hút thần niệm của hắn vào. Cơ hồ cùng lúc thẩm lạc đột nhiên mở mắt ra. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Phía sau đầm đìa mồ hôi. Hắn có chút hốt hoảng nhìn quanh một chút. Phát hiện mình đã quay trở về trụ sở quen thuộc. Rốt cuộc thở dại một hơi. Đưa tay vuốt mồ hôi nơi thái dương mới phát hiện bên ngoài sắc trời tối đen, tự hồ vẫn còn là đêm khuya. Thẩm lạc suy nghĩ một phen, lại liếc nhìn ngọn đèn trên bàn, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Bởi vì gối ngọc nhập mộng, thẩm lạc tương đối mận cảm với thời gian. Trước khi hắn bắt đầu tu luyện, đã chú ý tới dầu thắt trong cây đèn dầu. Giờ phút này so sánh cơ hội giống như trước, căn bản không có biến hóa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc. Vừa rồi hắn tiến vào không gian màu vàng, Giống như xuyên qua trong mộng, dòng thời gian bên trong không ảnh hưởng biên hóa thời gian bên ngoài. Nói cách khác, vừa rồi hắn trong không gian kia gần nửa đêm mới đúng. Nhưng đối với ngoại giới, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không tới. Thời gian phía ngoài từ hồ chưa từng thay đổi. Chương 662 Âm sát phản phệ, người dịch độc lữ hành thẩm lạc ngồi tại chỗ kinh ngạc không nói gì trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh tình cảnh nhìn thấy quan cảnh tinh vực lúc trước quan ngấn dị kỳ bắt đầu nhún nhảy trong tinh đồ ở trong đầu hắn chỉ mấy hơi thở sau quan ngấn liên quan đến toàn bộ tinh vực đồ cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy thậm chí khi thẩm lạc tận lực muốn nhớ lại hình dáng tinh đồ trong thức hải cũng không còn hình ảnh đó sau một lát Thẩm lạc vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau nhất, không tận lực suy nghĩ tiếp. Hắn nhìn thoáng qua gối ngọc an tĩnh nằm trước người, tay vùng lên thu vào, tạm thời không có ý định đi đụng vào hư ảnh thiên sách thần bí khó lường kia. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn thoáng qua màn đêm đen kịch, không có nửa điểm buồn ngủ, liền đóng cửa sổ, tiếp tục khoanh chân ngồi, bắt đầu điều tức. Trước đó lấy huyện âm khai mạch quyết, Mở ra mấy đầu pháp mạch Từ chất tu hành của hắn đột nhiên tăng mạnh nhảy vọt Trước vẫn luôn không thể tu luyện Hoàng Đình Kinh Giờ tự hồ có chút manh mối Vậy là thẩm lạc biến đổi pháp quyết Bắt đầu tu luyện lên Hoàng Đình Kinh Trên thân rất nhanh bao phủ một tận tia sáng mỏng màu vàng Hắn dựa theo kinh nghiệm tu hành trong mộng Dẫn dắt pháp lực vận chuyển thể nội ý đồ tăng nhanh tốc độ tu luyện Hoàng Đình Kinh Nhưng mà bất luận hắn cố gắng ra sao Còn pháp tiến triển lại không lớn Hơn một canh giờ sau Thẩm Lạc mở hai mắt ra Ánh mắt lộ ra thất vọng và bất đắc dĩ Từ lúc bình cảnh tu luyện Hoàng Đình Kinh có chút buông lỏng Hắn đã cố gắng tăng lên hiệu quả tu luyện Nhưng mà một mực không tốt Chẳng qua chỉ thoáng tăng cường Chút thể phách mà thôi Cũng không biên hóa rõ ràng như trong mộng Thẩm Lạc không khỏi âm thầm hoài nghi Chẳng lẽ tư chất của ta Vẫn quá kém sao Nghĩ tới đây hắn đảo tay qua túi càng khôn bên hông là gọi quỷ tướng triệu phi kích chủ nhân triệu phi kích quỳ một chân trên đất ôm quyền nói có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ thẩm lạc lên tiếng chủ nhân người muốn tu luyện sao triệu phi kích cùng thẩm lạc sớm cầm hữu linh tê lập tức đoán được ý đồ của chủ nhân không sai ta cần mường âm khí của người thẩm lạc gật đầu quỷ tướng không nói hai lời, chợt khoanh chân ngồi đối diện thẩm lạc, hai mắt chầm rãi nhắm. Thẩm lạc cảm tạ một tiếng, lập tức ánh mắt ngưng tù. Ngón tay cách quần áo bắt đầu khắc họa lên bụng và ngực mình. Chỉ chốc lát sau đã chế thành một bộ đồ văn phù trận huyết hồng dày đặc. Ngay sau đó hắn bấm pháp quyết điểm tới mì tâm của quỷ tướng. Theo đầu ngón tay của hắn khẽ chuyển, bỗng nhiên kéo một cái ra sau. Một đạo âm sát khí màu đen tinh thuần nồng đậm. Từ giữa lông mày chảy ra. Ở giữa không trung, xẹt qua một đạo sương mù màu đen. Bắt đầu tụ đến phù văn trên bụng hắn. Phù văn trên đó sáng lên quang mang. Một loại đau đớn quen thuộc như nghĩ văn thuần phệ cuốn đến. Thẩm lạc sớm tập mãi thành thói quen về chuyện này. Cẩn thận từng ly từng tí. Bắt đầu thi triển huyền âm khai mạch quyết. Ước chừng sau nửa canh giờ, từ phần bụng xuyên qua lồng ngực, thẳng đến vai nơi cổ của thẩm lạc. Hiện ra một pháp mạch màu lam sắp ngừng tụ thành. Từng ti từng sợi âm sát khí còn làm công việc sau cùng. Linh khí trong thiên địa từ hồ cảm ứng được, bắt đầu tụ tập tới bên này. Thẩm lạc âm thầm thở dài một hơi, đầu pháp mạch này đã sắp thành hình, nhưng vào lúc này dị biến phát sinh. Từng ti từng sợi thiên địa linh khí cùng âm sát khí vừa mới kết hợp tràn vào trong cơ thể hắn. Giữa hai bên lập tức phát sinh Một loại phản ứng kịch liệt Tất cả thiên địa linh khí Bắt đầu thuận theo pháp mạch hắn mới mở Không bị không chế chảy vào các pháp mạch khác Cùng lúc này quỷ tướng ngồi đối diện hắn Đột nhiên thân thể cứng đờ Cả người run rẩy Chỗ bị tâm của gã vốn chỉ còn mảy may Tờ mỏng âm sát khí Đột nhiên tuôn trào sôi trào ra Hóa thành một sợi sương mù to bằng ngón tay cái Thẳng đến pháp mạch kia Đồng thời không chút ngăn trở mà vọt vào Âm sát phản vệ Thẩm lạc ý thức được xảy ra chuyện gì tính bảo dở phong hiểm tạo pháp mạch Nhưng mà cho dù hắn đã đình chỉ vận chuyển pháp lực rất nhiều dị tượng thể nội lại căn bản không dừng Những thiên địa linh khí hút vào thể nội vẫn như trước chống đỡ lấy pháp mạch cùng âm sát khí kết hợp Đồng thời theo càng ngày càng nhiều âm sát khí tụ vào pháp mạch trong cơ thể hắn lúc trước dùng huyền âm khai mạch quyết mở ra Vậy mà cũng nhào nhào phát sáng giống như cộng hưởng cùng pháp mạch mới mở. Càng làm cho thẩm lạc kinh hãi. Loại những pháp mạch hăng vốn cho là đã mở hoàn thành kia, lại còn ẩn dấu đại lượng âm sát khí. Tự hồ chúng ẩn nấp thật lâu, phản phất đợi đến ngày hôm nay âm sát phản phệ mới bộc phát. Thẩm lạc không dám chủ quan, lập tức vận công công pháp vô danh, điều động pháp lực ở Đan Điền cùng trong pháp mạch khác, tiên đến trân áp và bình phục âm sát khí trong những pháp mạch này. Thế nhưng, Những âm sát khí chiêm cứ trong phát mạch cũng đã sớm kết hợp với phát mạch thâm căn cô đế. Dưới pháp lực cọ rửa, vậy mà bất vi sở động, càng không có nửa điểm bị trấn áp. Tất cả âm sát khí ẩn tàng các nơi hiện ra, hồi tụ lại đầu phát mạch mới mở, như một hỏa đoàn đã xuất tích hồi lâu. Bên trong không ngừng cho thêm nhiều củi lửa cùng với nhiên liệu. Chỉ đợi lực lượng tích lũy hoàn tất thì sẽ nổ tùng. Thẩm lạc thấy công pháp bồi nhanh không cách nào bình phục. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận chuyển hoàng đình kinh. Đáng tiếc, công pháp này hắn tu hành thật sự không tốt, đưa đến tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chỗ ngực ứ động âm sát khí càng ngày càng đậm hơn. Thiên địa linh khí hỗn tạp càng ngày càng nặng, khiến cho hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Mắt thấy sắp bộc phát đến điểm giới hạn. Nếu như cổ âm sát lực này bạo phát ra, không nói đến nguồn lực lượng này sẽ nổ đoạn tâm mạch hắn cho dù may mắn bảo hộ nhục thân âm sắc khí tràn ngập kia cũng đủ phá hủy hắn rồi trận biến cố này thật khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị thẩm lạc lo lắng vạn phần nhưng mà căn bản không có nghĩ ra đối sách ai thôi chỉ có thể thử lại một lần trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc thẩm lạc vung tay một đạo hào quang bỗng nhiên hiển hiện gối ngọc một lần nữa nổi lên hắn đặt tay lên gối ngọc Tâm thần ngưng tụ, trong nháy mắt tiến nhập vào trong ngối ngọc, đi đến thiên sách đang lơ lửng. Lần này nhục thể của hắn không biến hóa, chỉ có thần hồn bay vào bên trong, nhưng cũng không tiến vào tòa đại điện màu vàng, mà đi tới mảnh tinh hải vô ngần. Giữa trời đất bốn phía, tinh hà sáng lạng, quang huy vàng chén. Trong làng sương tinh vân, một đạo quang huy như ẩn như hiện lại lần nữa nhúng nhảy. Chương 663 thương nghị. Thần hồn của thẩm lạc xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt rơi vào trên quan ngấn. Theo quỷ tích nó không ngừng di động. Trong mơ hồ, hắn từ hồ thấy được một chút quy luật, nhưng trong lòng vội vàng căn bản không có kịp ngẫm nghĩ. Nếu nhiều người có thể mang pháp lực trong mộng cảnh đến cho ta, vậy thì hãy giúp ta một lần. Một lần là được. Ta không thể nào chết. Thần hồn của thẩm lạc gần như khàn cãi giọng. Gầm thét với vua ngần tình hải Hư không hoàn toàn yên tĩnh Tình mang xung quanh bất vi sở động Vẫn như trước chớp sáng tối Phản phất như nói Sinh tử của ngươi thì liên quan gì đến thiên đạo tuần hoàng chứ Thẩm lạc không biết Lúc nào mình sẽ bị đưa ra khỏi vùng thiên địa này Một khi hắn không thể thành công Mượn tu vi hộ thân Như vậy thì thần hồn hắn quay về Chính là thần tử đạo tiêu Thiên đạo vô can với ta Vậy ta tìm người liên quan với ta. Trong lòng cô thẩm lạc thoát ra ý nghĩ này. Ngay sau đó hăng há miệng là lên từng cái tên. Trung Anh, Kim Du, Đặng Úc Quang, Ân Giao, Bàn Dục, Lù Cát, Mã Thắng, Ôn Quỳnh, Vương Thiện, Cảnh Thông. Những tục danh này không phải ai khác. Chính là 36 thiên cường binh hăng đại đối chiến trong Kim Tháp. Tên của bọn họ đều được viết trong thiên sách. Theo hắn la lên, trong tình hải bốn phía rốt cuộc hiện ra một chút quan mang lạ kỳ. Mỗi một danh tự tự hồ ứng đối với tinh thần. Khi hắn la lên, liền có từng khoảng ngôi sao cộng hưởng với nhau, chấp động lên quan mang. Trong lòng của Thẩm Lạc dâng lên một ti hy vọng càng la lớn. Nhưng mà theo những ngôi sao này chấp động, bốn bề không có bất luận gì tự nào phát sinh. Tình hải vẫn như trước, quan ngấn cũng vẫn như trước. Thẩm Lạc bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển tất cả lực lượng thần thức kéo dài qua tinh thần chung quanh. Theo lực lượng thần thức của hắn phát tán, giữa trời đất bốn phía, bỗng nhiên hiện ra một ti biến hóa. Quang ngấn của ngôi sao phía xa nhảy vọt từ hồ cảm ứng được, không ngừng nhảy vọt đến bên này. Chỉ là trong quá trình nhảy lên, quỷ tích ngân quang hoạt động, không biến mất sau mỗi lần nhảy như trước, mà lưu lại từng vết tích giao thoa dài đặc. Thẩm lạc nhìn theo đạo đạo vết tích kia, Trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng dậy sắt trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Pháp trận Tiên nói của hắn vừa dứt, trong đầu liền truyền đến một trận đau nhất. Ý thức của hắn cũng lập tức trở nên mơ hồ, hiển nhiên, sắp một lần nữa bị gạt ra khỏi mảnh không gian này. Ngay lúc ý thức của hắn sắp tan rã, trong nhai mắt dựa vào suy nghĩ cuối gần như tuyệt vọng, hằng lớn tiếng la lên tên của chính mình. Thẩm lạc! Một tiếng điên cuồng gào thét này quanh quẩn trong tình hải. Quang ngấn nhảy nhóc lung tung bỗng nhiên sáng. Từ trên một ngôi sao bắn ra, không còn nhảy vọt từng khoảng mà lao thẳng đến thẩm lạc. Tiếp theo một cái chớp mắt trong căn phòng. Hai mắt của thẩm lạc bỗng nhiên mở. Trong mắt thần quang trầm tĩnh một thân sóng pháp lực trong nháy mắt tăng vọt. Tâm niệm của hắn chuyển động, đưa tay ép xuống trái tim mình. Một cổ lực lượng bàn bạc từ thể nội trong nháy mắt đun ra âm sát khỉ chim cứ nơi đó lập tức bị pháp lực bàn bạc như biển này cọ rửa qua, như tuyết động gặp kiêu dương, trong nháy mắt tàn rã hầu như không còn. Nhưng chỉ thoáng qua, song pháp lực trong người hắn nhanh chóng hạ đi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch hai mắt lật ra một cái, ngã ra sau, rồi ngất đi. Không biết qua bao lâu, thẩm lạc chầm rãi mở hai mắt, lập tức liền thấy triệu phi kích đang một mặt lo lắng canh giữ ở bên cạnh. Chủ nhân, người đã tỉnh. Thần sắc của triệu phi kích buông lỏng như trút được gánh nặng. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm lạc vút vút mi tâm, mở miệng hỏi. Đêm qua, chủ nhân muốn ta giúp ngài tu luyện. Nửa đường xảy ra rủi ro. Âm sát khí trong cơ thể ta kém chút bị chủ nhân rút sạch, kiệt lực ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy chủ nhân cũng hôn mê, liền một mực thủ hộ cho đến bây giờ. Triệu phi kích dìu hắn ngồi dậy, vừa mở miệng nói. Thẩm lạc nghe triệu phi kích thuật lại, lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng dùng thận niệm dò xét. Hắn dò xét qua, phát hiện trong người mình cũng không bị ám thương. Pháp mạch cũng không có việc gì. Ngay cả pháp mạch đêm qua mới quán thông cũng như vậy. Những âm sát khí tiềm ẩn trong đó đã bị gột sạch. Bất quá thọ nguyên lại lần nữa nhảm bớt ròng rã 10 năm. Mà cùng lúc này, rốt cuộc hắn thấy rõ một chuyện. Chuyện thiên chất Đôi khi không phải là nhân lực có thể cưỡng ép sửa đổi. Bộ thân thể này có thể tiếp nhận pháp mạch cực hạn cũng chính là những thứ ngay trước mắt. Dù huyền âm khai mạch quyết không có âm sát phản phệ ẩn hoạn, hắn cũng không thể dựa vào phương pháp này tiếp tục mở pháp mạch. Nếu không, một khi vượt quá năng lực thân thể tiếp nhận, cưỡng ép mở pháp mạch ra, sẽ có xác suất rất lớn kinh mạch đức từng khúc mà chết đi. Đến lúc đó có thần tiên cũng vô lực cứu sống chủ nhân thấy thẩm lạc nửa ngày không có lên tiếng triệu phi kích nhìn không được kêu lên à ta không sao người đêm qua cũng chịu tác động lớn mau trở về tu dưỡng đi thẩm lạc lấy lại tinh thần lắc đầu nói triệu phi kích nghe do dự một chút rồi gật nhẹ đầu thân hình co rút về tới trong túi càng khôn thẩm lạc nhắm hai mắt bắt đầu im lặng điều tức chỉ là rất nhanh hắn lại mở hai mắt ra Trong đầu hiện ra tinh thần pháp trận trong thiên sát tối hôm qua, trong lúc nhất thời không cách nào an nhiên nhập định. Pháp trận kia tất nhiên có quan hệ cùng tu vi trong mộng cảnh. Đáng tiếc, trước mắt thọ nguyên hào tổn to lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp gia tăng thọ nguyên mới có thể thử tiếp. Thẩm lạc trầm ngâm thầm nói. Hai ngày sau, quan phủ bên này đột nhiên sai người tới, mời thẩm lạc đi sùng huyền đường một chuyến. Thẩm Lạc theo lời tiến về, đi tới mới phát hiện trong sẵn đường, vậy mà tụ tập không ít người. Trong đó có mấy vị cao tăng kim sơn tự, bảo tướng tự cùng hóa sinh tự. Bạc tiêu thiên cùng lục hóa minh cũng thình linh xuất hiện bên trong. Làm sao vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm Lạc chào hỏi mọi người xong liền đi đến bên cạnh lục hóa minh hỏi. Đừng có gấp, một hồi quốc sư cùng sư phụ sẽ tới đây. Lục Hóa Minh nhỏ giọng nói, Thẩm Lạc nhíu mày, lại chú ý xung quanh, phát hiện Kim Sơn Tự bên kia chỉ có một mình giả thích trưởng lão, không thấy thiền nhi đâu. Đừng có thừa nước đục thả câu, có phải là liên quan đến thiền nhi? Thẩm Lạc hỏi, ừ, dị tường thủy luật pháp hội đêm đó người cũng thấy rồi, chính là về việc này. Lục Hóa Minh khẽ gật đầu, Thẩm Lạc nhớ lại hư ảnh tăng nhân đêm đó trầm mặt xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiến bước chân, trình giảo kim cùng viên thiên cương đồng thời xuất hiện, bước vào cửa, sau lưng còn dẫn theo một tiểu sa di, chính là thiền nhi, đám người nhào nhào đứng dậy hành lễ. Hôm nay, triệu tập các vị đến đây, là vị dị tượng pháp hội ngày đó, có chút công việc cần thương lượng với chư vị. Viên thiên cương trấn an mọi người, sau đó mở miệng nói trước. chương sáu trăm sáu mươi bốn kiếp trước quốc sư đại nhân sau pháp hội có tai họa ngầm gì sao bảo thủ thiền sư nhíu mày hỏi có quan hệ với gian lưu thiền sư hay là để chính hắn nói đi viên thiền cương lắc đầu nói đám người nghe ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người của thiền nhi thần sắc của thiền nhi ngưng trọng hoàn toàn khác biệt lúc trước Dừng thẳng trưởng thì lễ với đám người đang ngồi, sau đó mới lên tiếng. Hôm đó, chắc là chư vị đều thấy được hư ảnh tăng nhân, giúp ta dẫn độ vạn quỷ chức. Đó thật sự không phải là ta có thần thông gì diễn hóa ra, mà đó vốn là kiếp trước của ta, một sợi tàn hồn của huyền trang pháp sư. Hư ảnh kia là huyền trang pháp sư? Bảo thủ thiền sư kinh ngạc hỏi. Trong mắt của mọi người giả thích trưởng lão cùng không độ thiền sư của hóa sinh tự cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều biết, năm đó huyền trang pháp sư không hiểu rời đại nhạn tháp sau đó biến mất khỏi trường an thành. Về sau có người phát hiện, đăng hồn lưu trong tháp đã tắt, mới có lời đồn gian lưu đại sư chuyển thế. Linh hồn đã chuyển thế, sao còn lưu lại tàn hồn chứ? Không độ thiền sư khó hiểu hỏi. Đại khái vốn là tàn hồn chuyển thế cho nên ta chậm chạp không cách nào thức tỉnh lần này ma huyết do Phật Châu lưu lại quấy phá mới khiến cho sợi tàn hồn này thức tỉnh cũng nói cho ta biết một ít chuyện à thiền nhi tiếp tục nói không biết huyền trang pháp sư nói chuyện gì giả thích trưởng lão vội vàng hỏi cũng không phải là chuyện gì mà nhắc ta một chuyện tàn hồn kiếp trước Muốn ta đi một chuyến đến Tây vực, Nói có một vật cực kỳ trọng yếu thất lạc ở nơi đó Hắn hy vọng ta thu hồi lại vật kia Thiện Nhi đáp Là thứ gì chứ? Mọi người đều hết sức tò mò Còn không biết là vật gì? Tàn hồn không có nói cụ thể là cái gì Chỉ nói vật này liên quan đến thương sinh Nói rằng ta nhất định không sợ gian nguy Phải đi lấy nó về ngay Thiện Nhi lắc đầu Không nói ra là vì che đậy thiên cơ Phòng ngừa có người phát hiện ra việc này Từ đó liên lụy đến thiền nhi Chuyện này cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của vật này Quốc sư sau đó hỗ trợ thôi diễn qua Cũng chỉ có thể suy đoán năm xưa huyền trang pháp sư rời trường An Thành Chính là đi dọc theo đường thỉnh kinh Trở lại quốc phụ ô OK kê quốc Rút cuộc bỏ mình ở bên kia Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì Không thể nào thôi diễn Trình dạo kim nhíu mày nói, tức là nên sai người đi hướng Ngô OK kê quốc một chuyến, điều tra việc này ừ. Bảo thủ thiền sư nhíu chặt mày hỏi, không thể, việc này không tầm thường, ta thấy hay là do mấy người chúng ta đi một chuyến mới là thỏa đáng à? Giả thích trưởng lão nói, việc này là kiếp trước nhắc ta, ta đã đích thân nghiện chứng, chỉ là đường xá gian nguy. Ta hy vọng có thể mời Lục Thí Chủ cùng Thẩm Thí Chủ kết bạn đồng hành. Thiện Nhi nói ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh. hiển nhiên có phần kinh lịch tại Kim Sơn tự lúc trước, Thiện Nhi có chút tính nhiệm hai người. Lục Hóa Minh đương nhiên là không có ý kiến, hết thảy lấy trình giáo kim như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Quốc công Đại Nhân, không biết lúc trước, nhờ ngài dò xét nữ tử mang ân ký hoa mai. Đã có manh mối gì chưa Thẩm lạc suy nghĩ một phen không lập tức đáp Mà truyền âm hỏi Trình giáo kim nghe hơi ngưng Rồi truyền âm trả lời Không có kết quả nhanh như vậy Hộ bộ dù an bài quan lại Tìm đọc hồ sơ hộ tịch Một thời gian cũng không có tìm ra được kết quả Hướng chi hộ tịch người kia không rõ Còn cần tiết cử kiểm tra thực hư Lúc trước không ngờ lời phiền đến như vậy Chuyện này đích xác là đại công trình Làm khó cho quốc công đại nhân rồi Thẩm lạc có chút áy náy Không sao Vừa vặn mượn cơ hội này kiểm tra dân cư trường An Thành Cũng tốt tránh cho xuất hiện Chuyện Kính Hà Long Vương hay Quỷ Hoàng như trước Trình Giảo Kim cười cười đáp Chuyện tiến về Tây Vực Ta không có vấn đề gì Có thể cùng đi Có được đáp án Thẩm lạc mở miệng đáp ứng Lúc trước hắn nhận được tin tức từ Lý Tịnh Hai ma hồn chuyển thế Một tại trường An Thành Một tại Tây Vực Nếu như trường an bên này tạm thời không có kết quả Vậy thì trước đi Tây Vực Điều tra một chút cũng tốt Mấy người các người đi Sợ rằng không có đủ ổn thỏa Lục đức thiền sư Có chút lo lắng Quá nhiều người đi Sẽ càng thêm dễ thấy Dễ dàng đưa tới ánh mắt của người bên ngoài Ít người một chút Sẽ không làm cho người khác chú ý Mà lục đức thiền sư Cũng đừng coi thường những người trẻ tuổi này Trước đó quỷ hoàng của trường An Thành có thể giải quyết, không thể bỏ qua cầm lao của bọn hắn đâu. Chỉ là hóa mình hắn có quan thân, sau còn có chuyện cần hắn đi điều tra, sợ rằng không thể nào phân thân. Một mình thẩm lạc thì hoàn toàn chính xác có vẻ cô đọc. Trình giáo kim trầm ngâm nói. Đệ tử, nguyện ý cùng đi. Đúng lúc này một thanh âm vang dội truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn liền thấy Bạch Tiêu Thiên đã đứng dậy ôm quyền nói. Thẩm lạc nhìn y một chút Cả hai đều lộ ra ý cười Người muốn đi Được Cũng tốt Có tiểu thiền sư chất bồi tiếp Càng thêm ổn thỏa Không độ thiền sư nhìn thoáng qua y Do dự một chút rồi gật đầu Đám người nghị luận một phen Xem như việc này đã định Từ sùng huyền đường đi ra Lục hóa Minh đi đến bên cạnh thẩm lạc Xin lỗi à, Lần này thật sự là có lỗi Có công vụ tài thân Không thể nào đi cùng với các người. Không sao, người có quan thân, đương nhiên là công vụ quan trọng rồi. Thẩm Lạc lắc đầu cười nói. Chuyện Yêu Phong có chút manh mối, tạm thời không có rời đi được. Lục Hóa Minh liếc nhìn phía hai về hai phía rồi thấp giọng nói. Yêu Phong, vậy cổ Hóa Linh thì sao? Thẩm Lạc hỏi. Nàng tạm thời ở quan tịch, xem như bổ hạ cô ta. Điều tra Yêu Phong, nàng sẽ cùng đi. Lục Hóa Minh đáp. Người này ở bên cạnh, người cần đề phòng một chút. Thẩm Lạc câu mày dặn dò. Yên tâm đi, ta tự có phân tất. Lục Hóa Minh cười cười nói ra. Đúng rồi, khoảng cách mở trường an thành còn cần chút thời gian. Có thể nhờ quan hệ của ngươi, tìm người luyện đan giúp ta chứ. Thẩm Lạc hỏi. Luyện đan dược gì? Lục Hóa Minh nghi ngờ. Nhũ Linh đan chữ thương, cùng huyết lân đan. Thẩm Lạc đáp. Linh nhũ ngàn năm trên tay hắn còn có một ít, chỉ là dùng tăng tuổi thọ đã vô dụng, mà phụ trợ khai mạch cũng đã không cần dùng. Kỳ lân huyết, mặc dù có thể trực tiếp phục dụng, nhưng như vậy linh khí trong máu tiêu hao sẽ rất lớn không bằng luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Hai loại đan dược đan sư hoàng gia có thể luyện chế, bất quá mặt mũi của ta không đủ, phải mời sư phụ ta ra mặt mới được. Ừ, việc này cứ để cho lão lo đi. Lục Hóa Minh cười nói Người, ngược lại thay trình quốc công đáp ứng rất là nhanh đó Thẩm Lạc có chút im lặng nói Lão sai khiến người chạy xa như vậy Giúp người xử lý chút chuyện này còn không phải hay sao Đi thôi, người cũng đừng có quản Việc này tăng một mực đi năng nị lão Lão không thể nào không đáp ứng Lục Hóa Minh vỗ vai của Thẩm Lạc tràn đầy lòng tin nói Thẩm Lạc thấy như vậy lập tức xuất ra linh nhũ cùng kỳ lân huyết tất cả đều giao y 665, OK Quốc. Thời gian nhoáng một cái đã nửa tháng sau, ba người thẩm lạc chuẩn bị xong liền khởi hành tiến về Tây Vực. Ba người cưỡi một chiếc thuyền màu trắng đi về hướng Tây, một đường xuyên qua mây bay một ngày một đêm, rút cuộc đi tới biên cảnh của đại đường. Thẩm lạc khoanh chân ngồi trên phi thuyền, thầm vận công pháp vô danh, toàn thân lộ ra một tầng hồng quang nhàn nhạt. Hắn đã ăn vào đan dược diên thọ kỳ lân huyết. Kỳ lân không hổ là tường thủy thú, lấy tinh huyết luyện chế thành đan dược, hiệu quả diên thọ càng tốt hơn so với lòng huyết lấy được trước đó, tăng lên ước chừng khoảng 50 năm thọ nguyên. Mà kỳ lân là thanh thú hệ hỏa, giống năm xưa hắn tăng lên năng lực khống thủy chi phục. Giống năm xưa hắn tăng lên năng lực khống thủy khi mà phục dụng lòng huyết, Hiện tại, thiên phủ điều khiển hỏa nguyên lực của hắn cũng gia tăng không ít. Không bao lâu sau, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một trụng trọc khí. Mặc dù không thể khôi phục tất cả tổn thất của thọ nguyên, nhưng hắn đã có chút ổn thỏa. Dù sao, loại thuốc này bất luận trong phàn tục hay là tại tu tiên giới đều là đồ vật đoạt thiên tạo hóa. Bản thân có được là một loại cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thẩm lạc ơi là thẩm lạc! Khoa trách, không gặp ngươi đoạn thời gian này, tu vì ngươi đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện thật sự quá là khắc khổ đi. Nếu ta không có tài nguyên sư môn tương trợ, sợ so rằng đã sớm bị ngươi bỏ xa rồi, sẽ không có đuổi kịp ngươi. Bà Tiêu Thiên nhìn thấy thẩm lạc tỉnh thì trêu chọc. Bạn Huynh, ngươi đừng có ở nơi này nó móc ta. Tư chất ta không tốt, đành phải chăm chỉ một chút. Bởi vì có câu cần cù bù thông minh. Ai, lại nói, hiện tại chúng ta đến nơi nào rồi? Thẩm Lạc cười cười, nói tránh đi. Vừa mới rời khỏi quốc cảnh của đại đường. Bạch Tiêu Thiên đáp. Thẩm Lạc nghe đi đến rìa phi thuyền nhìn xuống bên dưới. Lúc này phi thuyền bay không quá cao, tình huống bên dưới nhìn không sót gì. Là một mảnh núi cao ngất liên miên bất tuyệt. Chỉ là thê núi hơi hị mát, lòng đất cũng không có linh mạch, linh khí mỏng manh. Không chỉ không hề có dấu chân người, chim thú cũng không nhiều. Dùng rừng thiên đức độc để hình dung Cũng phi thường thỏa đáng Kim thiền đại sư căn cứ ghi chép Năm đó Ngài tiến về Tây Thiền Thỉnh Kinh Bắt đầu từ chỗ lượng giới sơn phía dưới Rồi quốc thổ đại đường Trong truyền thuyết Đại đồ đệ của Ngài là Tô Ngộ Không Đã từng bị đè tại đây Về sau được Ngài cứu ra Mới một đường bảo hộ Ngài tiến đến Tây Thiền Thỉnh Kinh Bạch Thiều Thiền chỉ vào một tòa sơn phong Lớn nhất bên dưới Nói với thiền nhi Cùng là Phật môn nhất mạch, Bạch Tiêu Thiên có chút tôn kính thiền nhi, xưng hồ đối phương là Kim Thiền Tử. Nguyên lai, nơi này chính là Lưỡng Giới Sơn. Thẩm lạc nghe thì khẽ giật mình, thuận theo hướng Bạch Tiêu Thiên nhìn, hai mắt đánh giá ngọn núi kia. Hằng thấy ghi chép núi này trên văn hiến. Năm đó đại đường Vương Chinh, Tây Định Quốc, vị ghi rõ biên giới, đặt danh ngọn núi này là Lưỡng Giới Sơn bạch thí chủ nói như vậy tiểu tăng dường như có chút ấn tượng chúng ta có thể xuống dưới xem một chút không thiền nhi nhìn dãy núi bên dưới ánh mắt có chút mờ mịt là liếc nhìn bạch tiêu thiên chần chừ một chút nói đương nhiên không gì là không thể bạch tiêu thiên mỉm cười một tay huy động điều khiển phi thuyền rơi xuống trước khi đi y được trưởng bối sư môn phân phó phải kiệt lực tương trợ cho thiền nhi giúp đỡ sớm ngày khôi phục ký ức Đối với tình hình trước mắt, tự nhiên vui mừng làm theo. Thẩm lạc cũng cảm thấy hứng thú với sơn thủy ngoài đại đường nên cũng vui vẻ đi xuống. Ba người bên trong lưỡng giới sơn nâng ná một ngày. Bà tiêu thiên căn cứ ghi chép của kim thiền tử, tây du thỉnh kinh năm xưa, mang theo thiền nhi lượng một vòng xung quanh để cho nó thấy vật khôi phục ký ức. Đáng tiếc, rút cuộc không có thành công mới tiếp tục khởi hành đi tiếp. Sau đó bà tiêu thiên điều khiển phi thuyền. Một đường tiến theo lộ trình thỉnh kinh năm xưa. Thiện Nhi nhìn thấy những nơi này, phần lớn thần sắc mờ mịt, vẫn nhớ lại không nổi ký ức năm đó. Bởi vì muốn dẫn Thiện Nhi du lịch qua những cựu địa này, hành trình đương nhiên cũng bị ảnh hưởng lớn, trọn vẹn qua hơn một tháng mới đến Ô Kê Quốc. Nơi này là Ô Kê Quốc sao? Ai trọc khí nồng đậm như vậy? Ba người đứng trên phi thuyền, nhìn thổ địa bên dưới, bạch tiêu thiên thì thào. Ô okay kê quốc đập vào mắt cơ hồ là cát vàng như sa mạc, phi thường hoang vu. Trong không khí, linh lực, thưa thớt, ẩn ẩn có thể thấy được tường tia tường sợi sương mù màu đen kẹp bên trong. Bầu trời vốn trong xanh, giờ nhìn có chút u ám. Thẩm lạc cao mày, tình huống ô okay kê quốc ngược lại có chút tương tự trong mộng cảnh. Kim Thiền Đại Sư, chúng ta sẽ đi nơi nào của ô okay kê quốc? Bà Tiêu Thiền chuyển hướng Thiền Nhi hỏi. Tiểu Tăng cũng không biết, vốn cho rằng đến Âu OK Kê Quốc là có thể nhớ được cái gì, đáng tiếc là không có đầu mối. Thiện Nhi có chút khổ não lắc đầu. Nếu như vậy, trước tiên chúng ta ở phụ cận nhìn xem, tìm hiểu một chút tình huống của Âu OK Kê Quốc. Thẩm Lạc đề nghị, Âu OK Kê Quốc như vậy thiên hắn có chút lo lắng không hiểu. Cũng được, Thiện Nhi gật đầu. Vậy là ba người ở bên cạnh Âu Kê Quốc tìm kiếm một phen rất nhanh phát hiện ra một tòa thành trì có quy mô khá lớn xem tên khắc trên cửa thành Bắc thành này tên là Bạch Quận Thành ngoài thành có một con sông lớn và có vài con đường rộng lớn nhìn vị trí địa lý thuộc yếu địa thông thương quy mô thành trì cũng khá là lớn thoạt nhìn là một tòa thành trì không nhỏ ở đây tìm hiểu tin tức hẳn là sẽ có thu hoạch ba người đáp xuống một nơi bí mật ngoài thành thẩm lạc nói Thiền Nhi và Bạch Tiêu Thiên không phản đối rất nhanh đến cửa thành. Kiến trúc của Bạch Quận Thành khác rất lớn thành trì ở trung thổ, phi thường thô sơ. Cửa thành và trên tường thành có thể nhìn thấy rất là nhiều bích họa thô ráp. Nội dung hoàn toàn khác biệt trung thổ, đều là các loại cảnh tượng người cùng với ác thú tranh đấu. Cửa thành Bạch Quận Thành có binh sĩ trấn giữ. Binh sĩ trấn giữ nơi này cũng rất là đặc biệt. Đồ đội mũ mềm, mặt nửa người áo giáp cầm vũ khí là trường mâu cùng lan đao. Những binh lính này thu tiền người vào thành, mỗi người một ngân tệ. Thiền nhi là người trong Phật môn, vào thành không cần giao thành phí. Thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên là người thường. Hai người đương nhiên sẽ không tiếc rẻ chút tiền tài này. Lấy một khối bạc vụn đưa cho binh sĩ thủ vệ. Tiền tệ tây vực là kim tệ ngân tệ, bất quá thương mẫu đại đường phồn vinh. Tiền ở đường chỗ này cũng có thể sử dụng. Kỳ thật, chỉ riêng trọng lượng thôi, khối bạc vụn này tối thiểu giá trị ba khối ngân tệ rồi. Một người hai khối kim tệ, các người có mấy người? Người lính kia không nhận bạc, hai mắt đánh giá bạch tiêu thiên mặt lộng lẫy, khoái miệng hơi vảnh lên nói. Cái gì? Không phải mỗi người một ngân tệ sao? Bạch tiêu thiên hơi nhứng mày, y mặc dù không thèm để ý đến ngân ấy tiền bạc. Nhưng cũng không muốn để mặc cho mấy phàm nhân này Tùy ý dọa dẫm Vào thành này Thu bao nhiêu tiền là do chúng ta định đoạt Nhìn hai người các người ăn mặc dị kỳ Sợ rằng là gian tế của nước khác Không muốn bị nhốt vào đài lao Thì nhanh giao tiền đi Bình sĩ thấy bạch tiêu thiên dám cãi Hai mắt trừng một cái rượu gào to Những binh linh khác nhìn người nọ Dọa dẫm bắt chẹt Chẳng những không ngăn Ngược lại đều dơ vũ khí trong tay Chỉ về bạch tiêu thiên cùng với thẩm lạc Khói miệng đều lộ ra ý cười, dê béo đến để làm thịt. hiển nhiên không phải lần đầu làm loại chuyện này. Trường 666 Thánh Liên Pháp Đàn Thẩm Lạc mặc dù không thích hành động của những kẻ thủ thành, nhưng bọn hắn đang có đại sự cần làm, không nên làm cho người ta để ý, đang muốn tiến lên càng bạch tiêu thiên. a Di Đà Phật, mấy vị quan gia, chúng ta xin bình đẳng những người khác chỉ cần giao nạp hai bạc vì sao muốn chúng ta giao nạp hai vàng thiền nhi bước lên trước một bước tiến lên nói mấy binh sĩ thủ thành lúc này mới chú ý đến thiền nhi thần sắc đều biến đổi vị đại sư này người đi cùng bọn hắn ừ tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn hiểu nhầm hiểu nhầm ba vị mau mời vào thành binh sĩ bắt chẹt cười rạng rỡ lập tức nhường đường thái độ hoàn toàn khác lúc trước Mấy tên binh sĩ còn lại cũng nhào nhào thu hồi vẻ đùa bẩn, thi lễ với Thiền Nhi, thần sắc có chút thành kính. Thiền Nhi cũng làm Phật lễ với mấy người. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thì không hiểu cho lắm, nhưng có thể miễn cưỡng phiền phức tự nhiên là chuyện tốt. Lúc này lôi kéo Thiền Nhi tiến vào trong thành. Bạch quận thành, cao... Bạch quận thành, thành cao đất lớn. Thẩm Lạc vốn cho rằng trong thành sẽ phồn hoa, nào ngờ vừa tiến vào trong. Mới thấy đường xá chật hẹp giờ bẩn Phòng ốc hai bên mái thấp bồng hộ Cả người lẫn vật tạp cư Cửa hàng cực ít, phi thường lụi bại Bách tính sinh hoạt vô cùng khốn khổ Chỉ là khác với phòng ốc bách tính lụi bại Trong thành, chùa chiền đông đảo Mà đều kiến tạo pháp vũ ngàn trượng Bảo tướng xâm nghiêm, phản âm mờ mịt Hương hỏa dị thường cường thịnh Thiệt nhi mặc trang phục cao tăng Mặc dù tuổi tác còn nhỏ Nhưng mà khí độ lại bất phàm Cư dân trong thành nhìn thấy ba người, lập tức nhao nhao nhường đường, cùng kính hành lễ với thiền nhi. Thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên liếc nhau, trong lòng hai người lập tức giật mình. Trong bạch quận thành, địa vị hòa thượng là cao như vậy. Khó trách, những binh sĩ lường gạt cửa thành vừa nhìn thấy thiền nhi lập tức nhường đường. Thành này ở chỗ sung yếu con đường tơ lụa hẳn là phồn hoa mới đúng chứ. Sao sinh hoạt nghèo khó như vậy? Bà Phật môn lại hưng thịnh, đúng là quái. Bạch Tiêu Thiên nhìn cảnh này rất là kinh ngạc. A-di-đà Phật sắc thật là kỳ quái. Thiện Nhi gật đầu. Cái này có gì mà kỳ đâu. Đất đai trừ quốc tây vật càng cỗi Vốn kém xa trùng thổ giàu có. Về phần thông thương, nhìn đất hạnh những binh sĩ thủ thành đi. Thượng nhân trùng thổ nào dâm đến nơi đây? Thượng nhân sợ nhất là những nơi không phân rõ phải trái đó. Phật Châu trên cổ tay của Thiện Nhi cười lạnh nói. Thiền Nhi nghe những lời này thở dài, nhẹ dòng tụng niệm Phật hiệu. Tình huống nơi này sau này tìm hiểu kỹ cũng không có muộn. Bây giờ sắc trời không còn sớm. Chúng ta trước tìm một nơi ở lại đi. Thẩm Lạc đề nghị. "Ừm, um, cũng được. Bạch Tiêu Thiên đồng ý. Hai vị thí chủ tìm chỗ ở đi. Tiểu Tăng chính là người phương ngoại. Sẽ đi chùa miếu trước tìm nơi ngủ trọ một đêm. Chúng ta ngày mai gặp nhau tại đây. Thiền Nhi nói lúc này thẩm lạc mới nhớ tới có thiền nhi đi theo tìm khách sạn ngủ trọ xác thực là không có thỏa đáng tìm thiền đại sư an toàn của người không thể nào qua loa như vậy đi ta theo đại sư đi chùa miếu tìm nơi ngủ trọ thẩm huỳnh ngươi tìm chỗ trong thành thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống của ô OK kê quốc bạch tiêu thiên nói được thẩm lạc đang có dự định này lúc này gật đầu đáp ứng vậy là ba người chia tay Thẩm Lạc tìm thật lâu trong thành, rốt cuộc tìm được một nhà khách điếm để mà ngủ trọ. Khách điếm không lớn trừ Lão Bản chỉ có hai tiểu nhị, có lẽ quá lâu rồi không có khách nhân. Lão Bản tự mình dẫn Thẩm Lạc đến gian phòng, ân cần đưa nước trà và cơm tối tối. Lão Bản, thầm mỗi lần đầu tới OK Quốc, bất quá lúc tại Đại Đường. Tại nghe nói OK Quốc là quốc gia Tây Vực khá là lớn. Ở vào yếu địa con đường tơ lụa, thương hậu vãn lai. Hẳn là phải phồn thịnh mới đúng chứ. Bạch Quận Thành nơi này sao rách nát như vậy? Thẩm lạc thưởng chút tiền cho lão bản rồi lên tiếng hỏi. Khách quan, ngài từ đại đường Thượng Quốc đến sao? Ai khó trách, tuấn tú, lịch sự. Ai nói đến ô okay kê quốc của chúng ta? Trước kia cũng rất là phồn hoa. Chỉ là mấy năm gần đây liên tục gặp thiên tai. Đạo phỉ yêu vật hoành hành, dân chúng lầm than. Thường khách ngoại quốc không có đến, thành trì mới thành bộ dáng như bây giờ là bản thở dài à có yêu vật tập kích quấy rối sao ánh mắt của thẩm lạc ngưng tù đúng ạ những năm này không biết tại sao rất nhiều nơi ở ô OK quê quốc toát ra rất là nhiều yêu vật mặc dù các thánh tăng thánh liên pháp đàn ra sức trừ yêu nhưng yêu vật thật sự là quá nhiều bọn họ cũng giết không hết có thể là chúng ta phụng dưỡng thánh chủ không có thành tâm mới bị hạ xuống tai hòa bậc này là bản chắp tay trước ngực nói Thánh liên pháp đàn là gì? Chùa miếu của Phật môn sao? Thẩm lạc có chút kỳ quái hỏi. À, khách quan, ngài không biết thánh liên pháp đàn sao? Ngài nói đại đường cũng Phật giáo hưng thịnh. Không ngờ khách quan cô lậu quả văn như vậy. Sắc mặt cô lão bản trầm xuống tự hộp tức giận với việc thẩm lạc không biết thánh liên pháp đàn. Rồi lão phất tay rời đi. Thẩm lạc nhíu mày nhưng không để ý đứng dậy khép cửa phòng. Sắc trời bên ngoài đã tối. Nơi đây không thể nào so với trường An Thành. Dân cư trong thành hầu hết đã đi ngủ. Hắn từ cửa sổ bắn ra, khóa thành một đạo bóng đen vô thành vô tức biến mất nơi xa. Trọn vẹn qua hơn nửa đêm, sắp trời sắp sáng. Hắn mới từ bên ngoài bay vụt về. Trong tay nhiều ra mấy quyển sách thật dài. Thẩm Lạp vừa rồi dạo một vòng trong thành, lắng nghe các nghị luận bí mật của bách tính trong thành. Xem như từ một góc độ khác, hiểu rõ một chút tình huống trong thành. Về phần mấy quyển sách này là thư tịch ghi chép lịch sử từ trong mấy chùa miếu. Hắn lật xem những sách này nhanh chóng đọc, lấy lực lượng thần hồn của hắn hiện tại, đọc sách hoàn toàn nhanh như gió, rất nhanh đã đọc hết mấy quyển sách, trên mặt hiện ra một thi chợt hiểu. Ồ kệ quốc, bây giờ quốc lực nghèo nàn loạn thế gian khổ, dân chúng đều xa vào Phật Pháp, cầu nội tâm giải thoát. Phật giáo nơi đây càng hưng thịnh hơn so với đại đường. Mà Thánh Liên Pháp Đàn là quốc giáo của Âu OK Kê Quốc, Những chùa miếu trong Bạch Quận Thành, phần lớn là phần tự của Thánh Liên Pháp Đàn. Thánh Liên Pháp Đàn Lông mày của thẩm lạc nhíu. trong loạn thế bách tính khốn khó, tìm kiếm một hai nơi ký thác tinh thần vốn là chuyện thường. Chỉ là từ tình huống hắn thám thính, Thánh Liên Pháp Đàn này có chút tà khí, khác hoàn toàn với các Phật tông hóa sinh tự, kim sơn tự ở đại đường. Thánh Liên Pháp Đàn cũng không tuyên dương chúng sinh bình đẳng. Ngược lại cho là người trong Thánh Liên Pháp Đàn chính là Thánh Tăng, cao dài hơn so với bách tính bình thường. Mà Thánh Liên Pháp Đàn trừ yêu cho bách tính cũng không miễn phí. Mỗi lần xuất thủ đều thu lấy rất là nhiều tiền bạc. Hắn nhìn thấy một ghi chép trên sách. Một thành trì ô kê quất xuất hiện yêu nghiệt. Thành chủ thỉnh cầu Thánh Tăng Thánh Liên Pháp Đàn xuất thủ. Vì Thánh Tăng kia mở miệng muốn một nữ tích lũy của thành trì. Vị thành chủ kia mặc dù không muốn, rốt cuộc vẫn lấy ra một nữ tài phú, lúc này mới trừ được đầu yêu nghị kia. vờ vét của cãi như vậy, tại đại đường có thể được xưng là hành vi cường đạo. Nhưng mà Thánh Liên Pháp Đàn lại nói hành vi này là cung phụng dân lên Thánh Chủ, đồng thời thường xuyên tiến hành tệ não bách tính ngu dân. Dần dần sau nhiều năm, bách tính nô OK kê quốc cũng chậm chậm tiếp nhận loại thuyết pháp này. Kết thúc tập 135 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.